Chương 541, Bộ Bộ Kinh Tâm, 1 Không ai ngờ rằng Thùy họa sẽ dám một mình đi đến trận doanh của Hiên Viên Đế. Giờ phút này, đội ngũ của Hiên Viên Đế toàn bộ vào chỗ, tổng lực chiến đấu đủ để trong nháy mắt giết chết một thiên tôn mạnh nhất, chỉ có cấp bậc đạo tổ mới có thể ung dung ứng phó. Thùy Hòa vừa cử động, Bạch Vô Nhai liền muốn đi theo, Thùy họa phất tay tỏ ý ngăn cản, chỉ một mình như vậy, mang theo hồn chi bi thương, từng bước một hướng về phía kim hà mà đi tới. Mỗi một bước đi, dưới chân liền sinh ra một đóa sen màu đen. Mặt liên tức đóa sen màu đen là biểu tượng của tử thần Thái cổ minh giới, tương ứng với ngọn hồng liên nghiệp hỏa của cửu U âm ti. Giờ phút này, thùy họa cách trận doanh của hiên viên đế chừng 30 mươi trượng, mỗi một bước đều chứa đựng sát ý, đợi khi cô ấy chỉ cách hiên viên đế 10 trượng, sát khí nặng tự núi, quy áp tử thần tung hoành ngang dọc, sát khí quân quy sọc thẳng lên cửu thiên. Mươi trượng là khoảng cách an toàn tối đa mà trận doanh của hiên viên có thể chấp nhận được, nếu tiến lên thêm nữa, ác sẽ bị trận doanh hiên viên phản công mạnh mẽ chặn lại. Không chỉ có mỗi Thùy Họa chồng chất chiến ý, hiên viên đế bên này cũng không ngừng tích lũy chiến ý. Trong số đó, hiên viên đế, xích đế và ba vị đại tế tư đứng đầu Hồng Hoang sở hữu chiến lực thiên tôn tương đương cấp bậc sức mạnh của thần chi trong Hồng Hoang, đã hợp lực để khóa lại khí tức của Thùy Họa, hàng chục vị dũng sĩ. Vương giả hồng hoang với lực chiến của nửa bước thiên tôn cùng uy lực của vạn quân phía sau lưng cũng đồng thời xem Thùy Họa như kẻ thù cần phải giết, sát khí hủy diệt mà mỗi bước đi phải chịu đựng trong 10 trượng cuối cùng đủ để giết chết một thiên tôn, chỉ cần sơ sẩy một chút thì ngay lập tức thân tử đạo tiêu, ngay cả thiên tôn mạnh nhất cũng không thể dễ dàng bước đi. Thùy Họa dừng lại, cao mày mái tóc trắng bay pháp phới, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, chỉ khi cô ấy kìm hãm được trận doanh trại của hiên viên đế, thì a lê. Bạch Vô Nhai, Thanh Đế và những người khác ngoài chiến trường mới có cơ hội thông thả quyết chiến với tinh anh của núi Thủ Dương cùng quân đội liên minh do Xích Đế điều đến, nếu không, sức chiến đấu sẽ hoàn toàn mất cân bằng tự như địch là giao thất còn ta là cá thịt Người của Thùy Họa đứng bên ranh giới của 10 trượng đó, con đường phía trước tuy bằng phẳng, nhưng lại như đứng trên vách núi sâu vạn trượng vậy, tiến lên một bước thì sẽ thịt nát xương tan. Lúc này, để tiếp tục bước đi không chỉ cần sức lực mà còn cả một sự can đảm rất lớn. Thùy Hòa trước giờ vẫn luôn không thiếu can đảm, nhưng cô ấy đang chờ đợi một cơ hội. Nếu như long hồn hạo kỳ của cô ấy vẫn còn, chỉ cần thả quân đoàn vong hồn dưới trướng ra, thì cô ấy có thể lợi dụng ý chí của cái chết một đường đánh đầu thắng đó, nhưng hiện tại cô ấy không tìm được chỗ dựa ý chí nữa. Phá quân, sở dĩ được gọi là phá quân là vì phá quân có liên quan đến ý chí của quân đội. Không chỉ có thể phát tán quân uy mà còn có thể hấp thụ quân uy và biến nó thành lòng dũng cảm và niềm tin bất khuất để tiến về phía trước. Kim Hà không cách nào mở miệng ra nói, trong mắt cô đã ánh lên một tầng sương. Cô đương nhiên biết thùy họa một mình xông vào thành thủ dương là vì cô, cũng biết lúc này cô ấy cưỡng ép bản thân xông quan cũng là vì cô. Lúc trước trong lòng Kim Hà từng thầm oán cách sự mạnh mẽ, cứng cõi của cô ấy, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy một tử thần cô độc, kiêu ngạo như một ngọn núi vững chảy. Thì cô hiểu rằng trong lòng Thùy Họa sớm đã coi cô như người thân. Nếu cô có thể nói, cô chắc chắn sẽ ngăn cản Thùy Họa lại, nhưng đáng tiếc là cô không thể thốt ra dù chỉ là một chữ, chỉ đành mắt ngấn lệ mà nhìn tình địch mạnh nhất của mình cũng là vị tướng phá quân mạnh nhất của Ma Đạo đang liên tục tích lũy chiến ý vì cô ấy mà bước đi. Những quân lính tinh nhuệ trên núi Thủ Dương cuối cùng đã vào thành, nhưng trước tiên lại không phát động cuộc tấn công vào bộ tộc Đông Di, bởi vì lúc này ở quảng trường của Thần Điện Hiên Viên. Bóng ảnh cô độc mà uy nhiêm của Thùy Họa đã thu hút sự chú ý của mọi người, hầu hết các anh hùng trong quy khư đều được cho là mất trong vực sâu hồng lư, vì vậy trong ngàn năm đằng đẵng sau đó, không có truyền thuyết về anh hùng hồng hoang nào nữa. Mà giờ đây thì anh hùng đã xuất hiện, bất kể Thùy Họa đến cùng có thắng hay không, chỉ cần cô ấy có thể tiến lên một bước, điều đó cũng đủ để khiến tên tuổi của tử thần mãi mãi lan truyền trong quy khư. Ta từng nghĩ rằng mình là anh hùng, sẽ cầm kiếm mà đi khắp hồng hoang gặp gỡ anh Hào. Vì để đạt được danh tiếng, ta thậm chí đã một mình xông vào núi Lưu Ba, nhưng bây giờ, ta biết mình không phải, bởi vì ta không có can đảm để đứng đó. Thành đế nói. Ma đạo chưa bao giờ thiếu truyền thuyết về các anh hùng, khi Bạch Vô Nhai nói đến đây, trong đầu cô ấy hiện lên hình bóng của tử thần Lâm Thanh Thủy, chương 542, Bộ Bộ Kinh Tâm 2. Không chỉ có chị dâu của ta là anh hùng, còn có tạ Lan Ca Ca, còn có sư phụ Khương Tuyết Dương của ta nữa. A Lê nói, hiện tại ta cảm giác được lâm tướng quân thiếu chỗ dựa để chống đỡ ý chí, chúng ta có thể giúp cô ấy như thế nào? Thành đế hỏi, ta biết giúp đỡ như thế nào, A Lê nói xong đi ra, đối mặt với tộc nhân của mình mà lớn tiếng hô, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Ngay khi A Lê mở miệng, câu nói này không ngừng vang lên, nghe được lời này, biểu cảm của Thùy Họa thay đổi trong chấp mắt. Những ký ức thuộc về phá quân bắt đầu cùng trào trong biển khơi ký ức, cô ấy nghĩ đến hai vạn đệ tử của ma đạo đã tự sát oanh liệt ở bờ biển Nam Hải, chính là máu của họ đã nhụm đỏ câu nói này. Câu nói này không chỉ tượng trưng cho tình yêu và sự bảo vệ của đệ tử ma đạo đối với phá quân, lòng trung trình đối với ma đạo, mà đồng thời còn tượng trưng cho sự tức giận cùng nỗi bi thương sâu nặng nhất trong cuộc đời của phá quân hộ pháp thiên tôn. Giờ phút này, lời nói còn văng vẳng bên tai Thùy họa, trong lòng trào dân. Ngọn lửa màu xanh trong mắt càng lúc càng cháy rực. 3.000 năm ma đạo, sơ tâm không đổi, sự sắc bén giết chết sinh mệnh, lực lượng làm tổn thương thần hồn. Giết Vừa dứt từ giết, Thùy Họa liền tiến lên một bước. Mặt đất trung chuyển, núi non rung lắc, phiến đá trong quảng trường lấy nơi chân Thùy Họa đứng làm trung tâm nhanh chóng theo từng vòng mà nước ra từng ly từng tí. Trong doanh trại của hiên viên đế, những chiến binh thổ tộc tương đối bình thường ở phía trước đội hình, cơ thể lắc lư. Sắc mặt tái nhợt và cố gắng hết sức để ổn định thân thể của mình. Đúng ngay lúc này, Thùy Họa bước ra bước thứ hai, sát ý chết chóc quét về phía trận doanh của Hiên Viên Đế. Phía Hiên Viên Đế cũng đồng thời phát động xung kích sát khí hủy diệt, đối đầu trực diện với sát ý chết chóc. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Tức là tượng lớn, không có hình. Tiếng lớn nghe không thấy. Mức va chạm ở cấp độ sức mạnh này Cho dù là một ngọn núi xuất hiện ở giữa đi nữa cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền nát thành bột, tất cả phiến đá ở quảng trường thần điện đều bị nứt toạt, không một tiếng động mà bông ra. Từng vết nứt ăn sâu vào lòng đất, cùng rung lắc với mặt đất, quảng trường thần điện không thể chịu được tác động hủy diệt mạnh mẽ như vậy mà bắt đầu chìm xuống từng chút một, chỉ nghe thấy một tiếng chấn động lớn, những cột đá ở lối vào chính của thần điện hiên viên bị gãy, sau đó, một phản ứng dây chuyền nhanh chóng được kích hoạt. Những cục đá liên tục bị phá vỡ, đại điện đổ sụp xuống đất, trong làng khói bụi xuất hiện một đống đổ nát. Bước thêm một bước nữa, một số tòa kiến trúc xung quanh quảng trường thần điện đã sụp đổ, các đá bay đầy trời, nhật nguyệt mờ mịt, không khí ảm đạm. Lúc này, cục diện chiến trường trên quảng trường thần điện đã không còn thấy rõ được nữa, đám đông trong vô thức bắt đầu lui về sau, bị hậu quả của sự hủy diệt buộc phải lùi lại. Ngoài trừ vực sâu hồng lư năm đó... Hồng Hoang Quy Khư trước giờ chưa từng chứng kiến trận chiến nào ở mức độ như vậy, Thùy Hòa vẫn không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Cho dù mỗi bước đi đều nặng như núi, mỗi bước đi đều phải chịu sự đau đớn do vô tận sát khí để lại, bộ giáp băng phách hàng thiết mặt trên người vốn đã tàn tạ, nay lại càng nát vùng, lộ ra một mảng lớn cơ thể trắng như tuyết. Mảng da thịt vừa lộ ra, liền bắt đầu bị sát khí hủy diệt cắt xước, xé rách, máu tươi chưa kịp chảy ra đã hóa thành một mảng sương máu. May mắn thay, thành thủ dương sau khi Thùy họa Niết Bàn đã nổ ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn khác, hồn năng dội dạo mới khiến những vết sẹo có thể nhanh chóng lành lại ngay khi chúng xuất hiện. Cô ấy có thể làm được điều này, nhưng đối với những dũng sĩ thổ tộc cũng đang chịu ảnh hưởng từ sát khí hủy diệt thì rất khó để gắn gường, những dũng sĩ bình thường phía trước bắt đầu trọng thương ngã xuống, ngay cả các vương giả hồng hoang cũng không thể chịu được tác động hủy diệt mạnh mẽ như vậy, liên tục trĩ ra bên ngoài những giọt máu từ bên trong cơ thể. Sát mặt hiên viên đế trầm xuống từng chút một, bởi vì giờ phút này ông ta đã tận dụng toàn lực ông ta có, tất cả mọi người cũng đã sử dụng toàn lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản được bước tiến lên của Thùy Hỏa Nghĩ đến đây, ông ta bắt đầu do dự có nên tiếp tục đánh cược với tử thần nữa hay không? Ông ta có thể nhìn ra được, thần niệm của Thùy Họa cũng ở trong trạng thái tiêu hao cực độ, hồn năng chỉ có thể khôi phục nguyên khí cho cô ấy, không có tác dụng gì đối với thần niệm. Nếu thế trận tiếp tục bế tắc như vậy chiến thắng có thể sẽ thuộc về họ, nhưng nếu họ thua, một cái giá đắt như thế thì ai trả nổi đây, đừng nói là liều mạng đến chết, cho dù là hiện tại, những vương giả thổ tộc cấp bậc giỏi nhất cũng đã bắt đầu phải chịu thương thế không thể kham nổi, mỗi một khắc bế tắc thêm, hiện tại thì bọn họ còn có thể cắn răng kiên trì, nhưng nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ có người gục ngã. Hơn nữa một khi số lượng ngã xuống phá vỡ thế cân bằng lực chiến giữa hai bên, sẽ dẫn đến đại bại, khi đó cấp bậc cường giả như hiên viên đế Xích đế, đại tế tư có thể chạy thoát, thổ tộc, hỏa tộc và các vương giả dũng sĩ được bồi dưỡng, toàn bộ đều sẽ bị tử thần quát sạch. Vương giả dũng sĩ là nguồn lực dự bị lớn mạnh nhất của nhân tộc Hồng Hoang, mỗi một người cũng đều quý giá, hiên viên đế có thể bình tĩnh đối mặt với đại quân mấy ngàn tên dũng sĩ bình thường chết đi, nhưng ông ta không đành lòng nhìn thấy một vị vương giả dũng sĩ hy sinh. Cuối cùng, một vương giả dũng sĩ ở phía trước không còn chịu nổi tác động của xung kích hủy diệt nữa ngã xuống đất sau một tiếng kêu rên, sắc mặt hiên viên đế thay đổi, ông ta tách phân thần ra, kéo Kim Hà từ phía sau đến, thần niệm của Kim Hà bị phong ấn, lập tức bị thương nặng do tác động của xung kích hủy diệt, thất khiếu của cô ấy đồng thời chảy máu, khuôn mặt tái nhật như tờ giấy trắng, thấy vậy, Thùy Hòa cuối cùng cũng dừng bước. Cô ấy dừng lại, hiên viên đế bên này trái lại ra tay nặng nề, một chưởng đánh xuống, người của Thùy Họa lập tức bị xung kích hủy diệt đánh bay, khi tiếp đất, quỳ một gối xuống, Phải nhờ vào hồn chi bi thương mới có thể ổn định lại cơ thể của mình. Ha ha, thì ra đây chính là thứ gọi là hiên viên đại đế của Hồng Hoang, dùng một nữ tử Tây không tất sắc để dỡ thủ đoạn uy hiếp. Thùy họa lau vết máu nơi khóe miệng, cười khảy nói. Chương 543, Kiếm của Đạo Tổ, 1 Nghe được lời Thùy Hòa dễu cợt, sắc mặt hiên viên đế nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không phải ông ta không muốn để lộ quân ác chủ bài mạnh nhất của mình. Thì cũng sẽ không nguyện ý làm ra những chuyện như vậy, đến cảnh giới của hiên viên đế, thì sẽ rất coi trọng danh tiếng của mình, kim hà vốn là thứ ông ta dùng để thương lượng điều kiện với ma đạo, nhưng không ngờ là tử thần lại dám một mình đến khiêu chiến, bây giờ, ông ta không thể đánh cược cũng không thể thua được, nên đẩy kim hà ra làm lá chắn, có thể nói là rất mất mặt. Ngươi thật sự cho rằng mình đã thắng sao? Hiên viên đế lạnh lùng nói, ngươi không muốn đánh cược với ta, thì ta đã thắng rồi. Thùy Hòa nói, nếu không phải đại quân thổ tộc của quả nhân khai mở núi Bắc Minh, thì trận chiến vặt vảnh này cũng không thấm vào đâu, bây giờ thì sao? Kể cả bây giờ thì quả nhân vẫn có thể giết hết các ngươi. Dựa vào nữ nhân trong tay ngươi để uy hiếp sao? Thùy Hòa lại dễu cực nói, ngạo mạn Hiên viên đế hư lạnh một tiếng, đúng lúc này, thanh đế từ phía sau đi tới, nói với hiên viên đế, ngươi thả người, ma đạo lui binh, thế nào? Ngươi có thể thay ma đạo ra quyết định sao? Hiên viên đế hỏi, thành đế có chút không chắc chắn, đưa mắt nhìn Thùy Họa, Thùy Họa gật đầu với ông ấy, nói, có thể, được, thành đế nhất ngôn cửu đỉnh, hy vọng ma đạo các ngươi đều giữ lời hứa, không làm chuyện gì khiến người ta tiếc núi, nếu không người hối hận tuyệt đối không phải là hiên viên ta. Hiên viên đế nói, nói xong, hiên viên đề giải cấm chế thần niệm của Kim Hà. Kim Hà thoát khỏi tình cảnh vây khốn. Đi về phía Thùy hỏa, nhìn bóng lưng của nữ nhân này, trong lòng hiên viên đế âm thầm thở dài, nếu không phải nhất thời háo sắc, ông ta cũng không cần phải trả cái giá đắt như vậy, còn tự làm nhục thanh danh, hủy hoại tôn nghiêm của đế vương. Đáng tiếc ông ta không thể không thỏa hiệp, núi Bắc Minh là ưu tiên hàng đầu, hơn nửa mấy triệu đại quân thổ tộc đã lên đường. Nếu ông ta và ma đạo tiếp tục lôi thôi như vậy thì không có ích gì cho đại cục. Từ lúc mất dũng khí đánh cực với Thùy Họa, Thì đã định rằng hôm nay ông ta thua rồi, thua một cách thê thảm. Trừ khi ông ta có thể nhẫn tâm hồi sinh ý chí của chiến thần hình thiên, triệu hồi cơ thể không đầu của hình thiên ở núi Thủ Dương. Mà cái giá phải trả cho việc làm như vậy là một khi hình thiên mất kiểm soát, chắc chắn sẽ là đại họa cho thổ tộc, sinh linh độ tháng, máu chảy thành sông. Kim Hà đi đến trước mặt Thùy Họa, cúi đầu cảm ơn cô ấy, nói, cảm ơn lâm tướng quân. Thùy Họa nhìn khuôn mặt phờ phạt của cô, vẽ mặt lãnh đạm của cô ấy dịu đi phần nào. Nắm lấy tay cô nói, em gái Kim Hà, em chịu ủy khuất rồi. Một tiếng em gái đã khiến Kim Hà lần nữa rơi lệ. Từ ngày rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương đến hôm nay, Kim Hà vì một tiếng em gái này mà đã đợi lâu lắm rồi. Thùy hòa thờ ơ và không dễ xúc động, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của cô ấy. Kim Hà đã không thực sự hiểu được cho đến hôm nay, khi cô ấy bất kể sống chết mà cứu cô. Thật ra trong lòng chị... Từ lâu em đã là chị em của chị rồi phải không? Kim Hà hỏi. Phải rồi, em là người phụ nữ của Tạ Lan, thì sẽ là chị em của Lâm Thùy Hòa chị. Anh ấy không ở đây, vì vậy chị sẽ chăm sóc em. Lời hai người vừa nói không khỏi hoài nghi, bạch vô nhai trên mặt lộ ra ý cười, nhưng A Lê lại nghe đến ngơ ngát. Kim Hà được thả xong, sau đó tộc trưởng tộc Đông Di giao nhận với Đại Tế Tư, đổi 200 trinh sát bị giam giữ lấy 3.000 dũng sĩ của bộ tộc Đông Di. Khi trận chiến thành Thủ Dương xảy ra, tôi đang ở bàn xà cốc chăm sóc tạ Lưu Vân vì nhìn trộm huyền cơ của bí ẩn quy khư, tạ Lưu Vân tỉnh lại sau 3 ngày, mà ba ngày sau thì sự việc ở thành Thủ Dương cũng đã được giải quyết. Vậy nên tôi đã không có cơ hội nhìn thấy xuyên vân tiễn của A Lê, tôi không biết rằng Kim Hà đã phải chịu đủ sự sỉ nhục ở thành Thủ Dương, ông ý định tự kết liễu chỉ để bảo vệ trinh tiết cho tôi, cũng không biết rằng A Lê đã ngưng tụ ra được thần cách thái cổ Nguyệt Ma, sở hữu lực chiến thiên tôn. Không biết Thùy Họa đã hoàn thành lần miết bàn thứ năm, một bước nhảy vọt thành tựu thiên tôn mạnh nhất, tôi cũng không biết rằng Thanh Đế là đệ tử trực tiếp của ma đạo tổ sư. Tất cả những chuyện này tôi đều không biết, bởi vì lúc đó thân thể cùng tâm trí tôi hoàn toàn bị bí ẩn quy khư chiếm giữ. Sau khi tạ Lưu Vân rời đi, một bên tôi hiểu được ý nghĩa sâu sắc của ma kiếm từ anh hùng chi kiếm, một bên lắng nghe Liễu Chi Nhung giải thích các chiến báo mới nhất liên tục gửi đến từ chiến trường trên núi Bắc Minh. Liễu Chi Nhung nói rằng kim tộc đã bắt đầu gia tăng quân số trên quy mô lớn, rồi một ngày sau đó, lại kể rằng liên quân của thổ tộc và hỏa tộc sắp đánh đến núi Bắc Minh, chương 544, kiếm của đạo tổ, 2. Quy khưu xuất thế, không những khiến kim tộc gia tăng quy mô quân sự của họ ở núi Bắc Minh, giờ đây họ tập hợp được một đại quân gồm 6 vạn người kim tộc ở núi Bắc Minh, trong đó quân đoàn Hát Long gồm 10 vạn. Từng ấy quân này đủ mạnh để quét sạch bàn xà cốc. Sở dĩ chúng án binh bất động là vì liên quân của thổ tộc, hỏa tộc cũng đã đến đây. Một khi mù quán khai chiến với tộc tương liễu, hậu phương nhất định sẽ hứng chịu tập kích bất ngờ từ liên quân của thổ tộc, hỏa tộc. Bạch Đế không phải là một kẻ ngốc, ổn định quân lực và phân bổ quân lực để đối kháng với liên quân của thổ tộc, hỏa tộc, cả hai bên đều chờ đợi đối phương ra tay với tộc tương liễu trước. Ngoài nhân tộc, hung thú ở núi Lưu Ba cũng xuất hiện một đợt thú triều, dẫn đầu là bổn tôn của thiếu nữ tên Nguyên Phượng Thiếu nữ này là nguyên phượng duy nhất còn lại ở Hồng Hoang. Tính toán cẩn thận thì tuổi của cô bé không chênh lệch nhiều với Ngạo Phong, nhưng sức chiến đấu của cô ấy cao hơn Ngạo Phong gấp mấy lần. Đừng nhìn vào đôi mắt sáng cùng hàm trăng trắng dường như vô hại của cô ấy, sức chiến đấu tương đương với thiên tôn mạnh nhất. Nếu hôm đó Thùy Họa không về sớm thì đã xảy ra một trận huyết chiến với thiếu nữ này rồi. Mà với sức chiến đấu của thiếu nữ lúc đó, trăm phần trăm là Thùy Họa sẽ bị tiễn vào lần biết bàn thứ năm. Vã lại cô ấy có thể tái sinh hay không thì vẫn là một ẩn số. Mặc dù hung thú trên núi Lưu Ba ngoại hình xấu xí và hung dữ, nhưng linh thức của chúng không thấp hơn là bao so với nhân tộc. Quy khư xuất thế ảnh hưởng hầu hết tất cả sinh linh sống trong hồng hoang, các hung thú đương nhiên cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Như vậy mà nói, thì cả kim tộc, hay liên minh thổ tộc, hỏa tộc, bên nào cũng không muốn tranh giành động tay trước. Mặc dù số lượng thú triều đến từ núi Lưu Ba tương đối ít chỉ có tầm 10 vạn. Nhưng sức chiến đấu tổng thể mà bùng nổ, thì không ngại bất kỳ nhân tộc nào, thiếu nữ do Nguyên Phượng hóa thành có lẽ chỉ có thành đế có sức chiến đấu cao nhất ở Hồng Hoàng Quy Khư mới có thể sánh kịp. Ngay lúc tạ Lưu Vân rời đi thì đã bạc vô âm tính, bây giờ dù tôi muốn gặp những người khác của Ma Đạo, thì cũng mắc kẹt do bị đại quân nhân tộc cùng thú tộc không ngừng tiến về núi Bắc Minh chặn lại. Quy Khư không thể ngự không, tôi cũng không có khả năng chống lại quân uy sát phạt như Thùy Họa. Chỉ riêng mỗi một ma kiếm ngự Long quyết không đủ để tôi một kiếm chống lại trăm vạn sư, giết ra một con đường máu. huống chi, tôi còn mang theo anh hùng chi kiếm, một khi bại lộ thì lập tức sẽ trở thành kẻ thù của vạn vật sinh linh hồng hoang, bởi vì nếu muốn giải ra bí mật của quy khư, thì không thể thiếu kiếm anh hùng. Ba bên đều tập trung tại núi Bắc Minh, nhưng không một bên nào nguyện ý chủ động ra tay đối phó với tộc tương liễu, tộc tương liễu chỉ có vài ngàn tộc nhân, chiến lực vốn không mạnh. Nhưng trong bàn xà cốc có chồng di cốt của tương liễu, trong di cốt vẫn còn tàn lưu ý chí của tương liễu. Nói cách khác, chỉ cần tộc tương liễu không rời khỏi bàn xà cốc, dưới sự bảo hộ của ý chí tương liễu, ba bên bất luận bên nào muốn quét sạch tộc tương liễu đều phải trả cái giá đau đớn mới được. Chuyện này sau đó Liễu Chi Nhung mới nói với tôi, lúc đầu cũng chỉ tò mò tại sao họ không đồng thủ mà thôi. Liễu Chi Nhung thần sắc ngưng trọng, cô ấy biết tình cảnh trước mắt không thể kéo dài quá lâu. Một khi cán cân lực chiến bị phá vỡ, tộc Tương Liễu sẽ gặp phải họa diệt tộc, hiện tại tộc Tương Liễu đang rất cấp bách để nhận được sự hỗ trợ từ nhân đạo mà Tạ Lưu Vân đã hứa. Tôi cũng rất lo lắng, đã lâu không có tin tức gì của Thùy Họa, kiếm anh hùng lại như củ khoai nóng bỏng tay, tôi bị vây khốn ở bàn sa cốc thật vất vả, nhưng cũng không thể làm gì được, không thể làm gì được, vậy đành phải tập trung toàn bộ sức lực để nghiên cứu những nghĩa lý sâu kín của ma kiếm. Sau khi trải qua vô số đại chiến sinh tử, Thất sát chi đạo của tôi gần như đã hoàn hảo, đối với việc sử dụng hình kiếm khí ngày càng trở nên thành thuộc hơn. Bây giờ tôi chỉ cần kích phát tâm ma, bộc phát hình kiếm khí, trong nháy mắt liền có thể tiến hóa thành biển kiếm khí, triệu hoáng ra 6 con kiếm khí cử lông. Với những bài học trúc ra từ thất sát kiếm, tôi không có ý định dùng hết ác chủ bài vào kiếm khí cử lông, bởi vì tu hành dù sao cũng là việc của bản thân, kiếm khí cử lông mặc dù là do tôi triệu hồi ra, nhưng vẫn là ngoại vật. Sức mạnh của ma đạo tổ sư nằm ở bản thân ông ấy, ông ấy không làm gì cả, chỉ dựa vào một thanh kiếm vô danh trong tay, đã có thể tung hoành ba vạn dặm, chiến đấu với tất cả chư thần thiên tôn của cửu thiên, thập địa. Ma kiếm của ma đạo tổ sư rất thuần túy, ở giai đoạn cuối, ngay cả hình kiếm khí trong giai đoạn cuối cũng lượt bỏ, sử dụng sức mạnh ban đầu của kiếm, kiếm khí phát ra cũng không hoàn toàn là ma kiếm, thậm chí kiếm khí của thần kiếm cũng không phải thần kiếm. Lúc đầu tôi vẫn rất tò mò, ma đạo tổ sư từ đâu mà lĩnh ngộ được kiếm đạo Thái Cổ, sau khi rút kiếm anh hùng thì tôi mới biết rằng, cảm ngộ của ma đạo tổ sư đối với kiếm đạo Thái Cổ có lẽ đến từ thanh anh hùng chi kiếm trong tay tôi đây. Nghĩ đến đây, tôi càng khâm phục thiên phú cực cao của ông ấy, chỉ từ một thanh kiếm gãy do thiên đạo bỏ rơi, mà có thể lĩnh ngộ được gần như hoàn hảo kiếm đạo Thái Cổ. Kiếm đạo là vô tận, người duy nhất có thể hợp nhất tam đạo chỉ có thiên đạo. Nhưng nếu ma đạo tổ sư không mất đi, tôi nghĩ ông ấy cũng có thể, từ phân thần hiện ra của ông ấy trong đại miếu, tôi đã cảm nhận được chân tướng của việc ông ấy bị thiên đạo truy sát, tổng cộng ông ấy đã để lại ba bức chân dung trong nhân gian, mỗi bức chân dung đều chứa một phân thần còn sót lại. Mỗi phân thần đều sở hữu trăm phần trăm chiến lực của bổn tôn ông ấy, đồng thời còn nắm giữ một loại kiến đạo thái cổ. Ma đạo tổ sư lúc còn sống không làm được tam đạo hợp nhất. Nhưng thuật nhất khí hóa tam thanh của ông ấy hoàn toàn có thể sánh ngang với thành tựu của thiên đạo. Tôi không có ngộ tính siêu việt như ma đạo tổ sư, chỉ có thể dựa vào tư duy để dung hợp mọi cảm ngộ của mình, tìm ra phương pháp tu hành phù hợp với bản thân mình nhất. Trước khi giác ngộ điều đó, tôi chỉ có thể dựa vào thanh ma kiếm ngự Long quyết để giết địch, dù sao thì sáu con rồng cùng nhau bùng phát chiến lực cũng thuộc cấp độ thiên tôn. Trong lúc suy nghĩ miên mang, tôi lờ mờ cảm nhận được. Con đường đi đến thiên tôn của tôi so với người khác thì còn khó khăn hơn. Đạo thất sát viên mãn sẽ chỉ giúp tôi trở thành thiên tôn, nếu như tôi có thể tranh thủ trước khi thành tựu thiên tôn, thức tỉnh ý nghĩa sâu sắc của thần kiếm lẫn quỷ kiếm từ anh hùng chi kiếm, có lẽ sẽ một bước thăng thiên, nhưng nếu tôi muốn làm vậy, thì tôi phải cắn trăng chịu kiên nhẫn, không được dễ dàng chứng thiên tôn. Chương 545, Chủ của Hồng Hoang, 1 Sau khi thời Đại mạt Pháp kết thúc, Ma đạo có thêm một vị thiên tôn hay bớt đi một vị thiên tôn cũng không làm thay đổi tình trạng sinh tồn của ma đạo. Hơn nữa, sáu con rồng của tôi đã có được chiến lực của thiên tôn, vậy nên tôi có chứng thiên tôn hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến ma đạo. Tuy nhiên, nếu tôi một bước thăng thiên, dù không là đạo tổ, có thể trở thành thiên tôn mạnh nhất như Lữ Thuần Dương, đối với ma đạo mà nói sẽ có sự khác biệt. Rất khó để thành thiên tôn, nhưng, tiên hai đạo có trăm vạn đạo chúng, có thể chứng được thiên tôn lại được mấy người. Mộ Dung Nguyên Duệ có thể làm được vì cô ấy là cửu thiên huyền nữ Niết Bàn trùng sinh, tạ Lưu Vân có thể làm được do ông ta là một thiên tài đạo môn thời đại mạc Pháp, vả lại đã tự chủ Niết Bàn trùng sinh nhiều lần trong nhân gian. Ngoài bọn họ ra, thì còn có ai nữa, ngay cả khi có, thì cũng rất ít. Trong 3.000 năm thời đại mạc Pháp, không có thiên tôn nào được sinh ra trong nhân gian, trương đạo lăng. Lữ Thuần Dương và những người khác đều là sau khi Phi Thăng tổ định nhân đạo Hàm Cốc Quang mới có cơ duyên Thiên Tôn, về phần những những nhân vật tên tuổi khác trong đạo môn Phi Thăng, chẳng hạn như Toàn Chân Tổ Sư Vương Trùng Dương, Võ Đăng Tổ Sư Trương Tam Phong và những người khác, có lẽ đến giờ họ vẫn chưa chứng được Thiên Tôn. Chứng Thiên Tôn đã khó, từ Thiên Tôn trở lên, mỗi bước lại càng khó, bởi vì Thiên Tôn tương đương với sự định hình khuôn mẫu, Đại Đạo Viên mãn là biểu tượng của Thiên Tôn. Viên mãn đại đạo rồi thì trái lại sẽ làm cản trở con đường tu hành, cũng giống như một cái cốc đầy nước vậy, nước đã đầy rồi, làm sao có thể tiếp tục chứa được nữa, đạo phá quân của Thùy Hòa lúc đó cũng đã viên mãn, nhưng lại cố gắng hết sức áp chế để lại một chút, chính là tạo ra một bước đột phá trong tu hành. Mà tôi cũng như vậy, đạo thất sát của tôi có thể viên mãn vô khuyết bất cứ lúc nào, nhưng tôi biết mình không thể bước thêm một bước nào. Một khi tôi đã chứng thiên tôn. Vậy thì việc tu hành ma kiếm của tôi ắt sẽ bị đạo thất sát kéo chân. Ma đạo tổ sư ngay từ đầu đã không có lựa chọn, ông ấy không chứng thiên tôn thì không thể dẫn dắt ma đạo trỗi dậy, nhưng bây giờ xem ra tôi có thể tránh được vấn đề này. Ngăn việc thất sát viên mãn, tiếp tục tu hành ma kiếm. Kiếm khí cử Long là ngoại vật, không thích hợp dùng nhiều, cấp bậc chiến đấu của thiên tôn sẽ không cho tôi thời gian triệu hoán chúng. Ma kiếm thao thao, thần kiếm miễu miễu. Quỷ kiếm u u, đáng tiếc hiện tại tôi chỉ có thể lĩnh ngộ ma kiếm, không như ma đạo tổ sư có ngộ tính siêu việt, muốn tôi lĩnh ngộ thần, mà hai loại kiếm, cũng không lĩnh ngộ được, chỉ đành đi thỉnh giáo người khác vậy. Bắc Minh Tú tu hành quỷ kiếm, đợi tôi ra khỏi quy khư thì có thể đi tìm ông ấy, ngoài ông ấy ra, thực sự còn có một bậc thầy quỷ kiếm khác trong tam giới nữa, trụ u nữ đế. Chỉ là, đợi khi tôi ra ngoài, thời đại mạc pháp ắc đã kết thúc. Gặp lại cô ấy cũng chỉ trên chiến trường mà thôi, khi nghĩ đến cửu u nữ đế, tôi sẽ nhớ đến Phật gia. Tôi nhớ đôi mắt trong như thủy tinh của Phật gia, tôi nhớ sự dịu dàng và yên tĩnh của cô ấy, cô ấy không nhẫn nhịn như Khương Tuyết Dương, cũng không nồng nhiệt như Thùy Họa, giống như một bài thơ của Trác Tây Lạp Mẫu, nàng gặp, hay không gặp ta. Ta vẫn ở đây. Không mừng, không lụy, nàng nhớ, hay không nhớ ta. Tình vẫn ở đây. Không còn. Không mất. Đáng tiếc trên đời không còn Phật gia, không còn nữ nhân thanh khiết xinh đẹp như đóa hoa sen nữa. Quỷ kiếm cảm ngộ từ Bắc Minh Tú, tôi có thể mời ông ấy tham gia lĩnh hội truyền thừa ma kiếm trong kiếm anh hùng, nhưng thần kiếm thì tôi không có ai dạy. Thần kiếm của tạ Lưu Vân là do Lữ Thuần Dương truyền lại, thế nên ông ta chắc chắn sẽ không dạy tôi. Về phần hai vị thiên tôn của ma đạo, cái bọn họ tu hành cũng không phải kiếm đạo, cử thiên phong chủ, phong thập bác cũng không phải. Như vậy thì, thần kiếm chỉ có thể do chính bản thân tôi lĩnh hội mà thôi, cơ duyên thuộc về tôi đã đủ nhiều rồi, tôi luôn biết ân điểm này, tôi chỉ lo lắng rằng mình không có đủ thời gian để lĩnh hội được thần kiếm. Sau khi tạ Lưu Vân rời đi, cấm chế của liễu chi nhung cạn đến gần vực sâu nơi vết nứt, sợ rằng thanh kiếm anh hùng trong tay tôi sẽ gây ra trắc rối Tôi còn nhớ như in lời cô ấy nói hôm đó, quy khư là nhân quả của thiên đạo, nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không hình dung được đây rốt cuộc là dạng nhân quả gì. Chương 546, chủ của Hồng Hoang 2. Thiên đạo lại nợ Quy Khư thứ gì, Quy Khư vì thứ gì mà sẵn sàng đồng ý với Thiên đạo giúp Thiên đạo nuốt chửng Hồng Hoang, đổi lại, tôi nghĩ về Tiêu Diêu Du của Tạ Lưu Vân, Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn, nếu Quy Khư thực sự là một cung sinh sống dưới đáy biển vô tận, vậy thì đối với Côn mà nói thì việc gì là quan trọng nhất đây? Thực ra câu hỏi này chẳng cần hỏi ai, bởi trang tử đã tự mình đưa ra đáp án rồi. Hỏa thân thành chim Tên gọi là bằng. Đối với cô mà nói, điều quan trọng nhất là hóa thành bằng. Đại bằng bay lên cùng một cơn gió trong một ngày, bay xa tới 9 vạn dặm. Ngay khi tôi nghĩ đến điều này, âm thanh nước toát của vực sâu truyền đến từng đợt, sau đó bàn xà cổ rung chuyển, tất cả thú vật trong núi Bắc Minh đều kêu gào. Người tộc tương liệu vô cùng sợ hãi, vội vàng kiểm tra xung quanh khe nước vực thẳm. Sau khi không tìm thấy ai ở đó, liễu chi nhung đã trực tiếp tìm đến tôi. Tạ Lan Ngươi rốt cuộc đã làm gì rồi, liễu chi nhung trận tròn mắt đen mắt trắng hỏi tôi. Ta không làm gì cả. Tôi đáp. Không làm gì, vậy tại sao vết nước của vực sâu lại có biến hóa? Vừa, rồi ta đang suy nghĩ một vấn đề, tự hồ đã tìm được đáp án, khe nước vực sâu có biến hóa, có lẽ có quan hệ gì tới việc này. Ngươi đang nghĩ đến vấn đề gì vậy, liễu chi nhung nhìn tôi không chấp mắt và hỏi, vừa hỏi vừa đến gần hơn. Thiên đạo nợ nhân quả với Quy Khư. Ngươi đã có được đáp án gì? Hóa thành chiên, tôi chỉ kịp thốt ra bốn từ này thì bất ngờ bị đôi môi ấm áp của liễu chi nhung chặn lại, cô ấy liều mạng hôn lên môi tôi, hơi thở nặng nề, cơ thể uống lượng như rắn. Ta có thể đem ta giao cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi đừng tiếp tục tìm kiếm bí ẩn Quy Khư nữa, được không? Tôi, nghiêm khắc đẩy cô ấy ra khỏi vòng tay của mình và nói, ta biết kết quả của việc khám phá bí mật của Quy Khư. Nhưng ta không nghĩ đây sẽ là bí ẩn Quy Khư Quy Khư không đơn giản đến vậy Liễu Chi Nhung sắc mặt U buồn hỏi Tại sao ngươi nhất định phải tìm ra bí mật của Quy Khư vậy Quy Khư là tổ định tương lai của ma đạo Nếu không tìm ra bí mật của Quy Khư Đợi khi thời đại mạc Pháp kết thúc Ma đạo của ta sẽ không có chỗ đứng nữa Thứ tôi đang nói chính là sự thật Nhân đạo, tiên đạo, âm ti Lực chiến thiên tôn của ba bên tụ tập cùng một chỗ Ma đạo tôi chỉ có một ít người, sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, sinh tử của ma đạo là hoàn toàn không thể tự chủ được. Mặc dù nhân, tiên hai đạo là nhân vật chính của trận tranh đấu, nhưng tin tức tuyết dương còn sống đã bị lộ ra ngoài, mệnh bàn sát phá lan vẫn còn, sao tôi có thể cho rằng bọn họ sẽ tha cho ma đạo chứ, năm đó, chính là bởi vì bọn họ đánh giá thấp ma đạo tổ sư, mới để cho ma đạo từ phía sau đuổi kịp, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tôi đã có dự cảm thiên đạo có ý muốn kết thúc ván cờ, đến lúc đó, tam đạo sẽ chỉ còn lại một nhà, ma đạo của tôi nếu có bất kỳ dấu hiệu trỗi dậy nào, đều sẽ bị nhân, tiên hai đạo phong sát tàn nhẫn. Vì vậy, quy khư là gốc trễ sự tồn tại của ma đạo tôi, không có quy khư thì sẽ không còn ma đạo nữa. Ma đạo tổ sư sở dĩ để lại cho tôi anh hùng chi kiếm, chính là muốn để lại một đường lui cho hậu thế của ma đạo, nhưng để chinh phục quy khư... Nhận được sự chấp thuận của ý chí thế giới quy khư, thì nhất định phải giải được bí ẩn quy khư, không ai có thể chinh phục quy khư, cái gọi là chủ của hồng hoang sẽ không bao giờ xuất hiện. Liễu Chi Nhung suy nghĩ một lúc, cười ảm đạm mà nói. Ta tin ta có thể. Tại sao? Bởi, vì ta tin tưởng ma đạo tổ sư, cũng tin tưởng chính mình. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng được. Nếu ngươi có thể bảo tồn truyền thừa của tộc tương liễu bọn ta trong trận chiến ở núi Bắc Minh, ta sẽ cho ngươi biết cách sử dụng kiếm anh hùng để giải được bí mật quy khư. Liễu Chi Nhung nói, thêm một ngày trôi qua, thì tình hình tộc tương liễu phải đối mặt càng nguy hiểm thêm một chút. Nơi chôn cất di cốt của tương liễu dù là cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối mặt với đại quân của ba bên này, đừng nói tương liễu chỉ còn lại ý chí tàn hồn có thể dùng được, cho dù là bổn tôn còn sống cũng không chống đỡ nổi quân uy sát phạt của đại quân ba bên Muốn giải vây cho tộc Tương Liễu, trừ khi tất cả 60 vạn đại quân của Nhân, tiên hai đạo đều đến hết đây, tam đạo hợp lực để bảo vệ tộc Tương Liễu, thì tộc Tương Liễu mới có thể thoát khỏi nạn này. Để làm được điều này, trước hết thì tạ Lưu Vân cùng mộ dung Nguyên Duệ phải đạt được thỏa thuận liên minh, nếu không hai nhà bọn họ đã tự đánh đến tan tác người ngựa rồi. Đại quân Nhân, tiên hai đạo vẫn đang đóng quân ngay kết giới của vực sâu Hồng Lư, đối kháng lẫn nhau khiến bọn họ có thể thành công đi vào Hồng Hoang cũng là một chuyện rất chi phiền phức rồi. Mãi sau này mới biết, tạ Lưu Vân lần này ra ngoài không chỉ đơn giản là để tập hợp cao thủ nhân tộc, mà còn để nghiên cứu các tuyến đường biển dẫn đến kết giới, cùng với các cao thủ nhân tộc chế tạo vài chiếc siêu tàu chiến có thể chứa hàng vạn người. Mộ dung Nguyên Duệ cũng có tâm tư này, những siêu chiến thuyền này gần như đồng thời xuất phát đến vực sâu Hồng Lư để vận chuyển theo đạo binh. Hồng Hoang quy khư không thiếu những cây khổng lồ cao chóc vót, Một số cây thậm chí còn lâu đời hơn cả thế giới quy khư. Đối với người bình thường, phải mất nhiều năm để chế tạo một siêu chiến thuyền, nhưng đối với những cao thủ có thể dời non lấp biển này, chỉ cần mất vài ngày là hoàn thành rồi. Hồng hoang quy khư chỉ cấm ngự không, không cấm chế thuật pháp, họ không cần tốn sức để tạo hình, chỉ cần ghép gỗ rỗng lại với nhau, sau đó khắc pháp trận hệ gió, để các bậc cao thủ của nhân, tiên hai đạo tự do điều động chiến thuyền di chuyển trên biển là đủ rồi. nhưng Tiên hai đạo đều có việc phải làm, ma đạo cũng không nhàn rỗi, thanh đế tuổi thọ không nhiều nữa, toàn bộ thời gian còn lại của ông được dành cho ma đạo. Nhìn thấy toàn bộ tộc Đông Di trên dưới đều gia nhập ma đạo, lần đầu tiên thanh đế bị lung lay với lập trường của một tộc, ông ấy đang cân nhắc xem có nên để một tộc bị cuốn vào trận chiến vạn tộc hồng hoang này không. Ông ấy cân nhắc không được bao lâu, đã bị Thùy Họa thuyết phục bằng một câu, đương kim ma đạo tổ sư, trong thí luyện đã rút thanh anh hùng chi kiếm. Rút thanh anh hùng chi kiếm ra, trong tương lai ác sẽ là chủ của hồng hoang. Chương 547, Trái tim tan tóc, 1 Những người khác có lẽ không biết thanh kiếm anh hùng có ý nghĩa gì, nhưng thành đế chắc chắn hiểu rõ. Trên thực tế, thành đế đang tâm niệm đời ma đạo tổ sư trước đây, đối với tân ma đạo tổ sư cũng không có ấn tượng gì, ông ấy nguyện ý đem nhiệt huyết cuối cùng của sinh mệnh hiến dân cho ma đạo. Một mặt là để trả lại ân nghĩa dạy dỗ của ma đạo tổ sư. Mặt khác là bị mặt tính cách khác của thùy họa chinh phục, đạo tàng hậu thế, trong bổn ký tử thần có ghi chép, thành thủ dương, tử thần bước một bước, mở ra thời đại anh hùng hồng hoang quy khư. Tuy nhiên, khi thanh đế nghe nói đương kim ma đạo tổ sư đã rút thanh anh hùng chi kiếm ra, ông ấy đã không khỏi kinh hải. Anh hùng chi kiếm, đừng nói là ông ấy không thể rút ra, ngay cả tiền bối, tổ tiên của ông ấy, cho dù trong vô số thiên niên kỹ kể từ khi đại hồng thủy bị quy khư nuốt chững. Cũng chưa từng có ai có thể rút ra được. Mà ma đạo tổ sư từng nói với ông ấy, kiếm anh hùng chính là kiếm của thiên đạo, là mấu chốt để mở ra bí mật quy khư. Sau khi nghe những gì Thùy Họa nói, thành đế không còn nghi ngờ gì nữa, ngay lập tức quay trở lại lãnh thổ của một tộc để tổ chức một cuộc họp các trưởng lão của Mộc tộc, đồng thời tuyên bố luôn trong ngày rằng toàn bộ Mộc tộc sẽ tham gia vào ma đạo. Tiếp theo, một tộc bắt đầu chiêu binh chọn tướng, trong vòng 10 ngày, cuối cùng tập hợp được 10 vạn tinh binh. Từ phía Nam chạy tới doanh trại của bộ tộc Đông Di để hội họp với Ma Đạo. 10 vạn tinh binh thì vẫn kém xa so với các thổ tộc, hỏa tộc và kim tộc, nhưng mộc tộc thích gần gũi với thiên nhiên và không thích chiến tranh nên 10 vạn tinh binh cũng đã lấy cạn sức lực của cả tộc rồi. Mộc tộc trong Hồng hoang đã nổi danh không thiện chiến, sở dĩ họ có thể độc lập tự chủ nhiều năm, đều phụ thuộc vào sự thành công của nhiều đời thanh đế là tuyệt thế cường giả. Vũ Ngưỡng Thiều là số 1 về sức mạnh chiến đấu, trước nữa là Vũ Trác Thừa. Vũ Thanh Dương đều là tiêu chuẩn của sức mạnh chiến đấu thời hồng hoang. Trong khi Thùy Hòa đang chờ đợi thanh đế trưng binh, Tạ Lưu Vân đã đến đây một lần. Trương Chi Viễn và những người khác đã rời đi sau trận chiến ở thành Thủ Dương, Tạ Lưu Vân đến đây chủ yếu để tiết lộ tin tức về tôi cho Thùy Hòa cùng tình hình hiện tại ở núi Bắc Minh. Trước khi gặp được Thùy Hòa, Tạ Lưu Vân đã biết được từ Trương Chi Viễn rằng cô ấy thành công niết bàn lần thứ năm, sau khi tận mắt nhìn thấy người thật, Tạ Lưu Vân vẫn không kìm nén được sự chấn động trong lòng Đặc biệt là khi ông ta cảm nhận được rằng thần niệm của Thùy Họa không hề yếu hơn kiếm tiên lử thuần dương. Thời đại mạc Pháp kết thúc là chuyện đã định rồi, tạ Lưu Vân âm thầm hạ quyết tâm, rằng đợi sau khi rời khỏi quy khư, nhân đạo không thể ngồi không để yên cho ma đạo thời gian phát triển nữa. Ma đạo vốn đã có hai vị thiên tôn mạnh nhất, một vị là cửu thiên phong chủ với chiến lực tiềm cận thiên tôn đạo tổ, hiện tại Thùy Họa lại thăng tiến lên thiên tôn mạnh nhất, còn có một A Lê đã ngưng tụ ra thần cách thái cổ Nguyệt Ma. Hiện giờ đã có lực chiến thiên tôn, trong tương lai nhất định sẽ là thiên tôn mạnh nhất. Binh lính mộc tộc có thể không dễ dàng rời bỏ quê hương của họ, nhưng bộ tộc Đông Di vốn là dân du mục không hề có khái niệm về quê hương, họ nhất định trở lại nhân gian cùng với bảy thành viên của ma đạo. Khương Tuyết Dương chưa chết, điều đó có nghĩa là mệnh bàn của sát phá lan vẫn còn đó. Đợi khi Khương Tuyết Dương được hồi sinh và mở lại tổ định trước đây, ma đạo sẽ không dễ bề thao túng nữa. Đối với việc ma đạo chinh phục quy khư để làm tổ đình, Tạ Lưu Vân ngược lại không quá lo lắng, bởi vì ông ta nghĩ rằng điều này là chuyện không thể. Ý chí của thế giới quy khư ngay cả thiên đạo cũng không chịu khuất phục, thì làm sao có thể khuất phục trước một con người? Thật đáng tiếc, ngay cả khi Tạ Lưu Vân bí mật đề cao cảnh giác với ma đạo, miễn là chưa rời khỏi quy khư, thì ông ta vẫn phải hợp tác với ma đạo. Nhân đạo đến quy khư là vì linh hồn của cung công. Chỉ có tộc tương liễu mới có thể triệu hồi linh hồn của cung công ở núi Bất Chu, vì vậy nhân đạo buộc phải bảo vệ tộc tương liễu. Nhưng xét đến tình hình hiện tại ở núi Bắc Minh, chỉ dựa vào nhân đạo và ma đao thì rất khó để bảo vệ được tộc tương liễu. Trăm ngàn đại quan của hiên viên đế cùng xích đế khó mà lây chuyển, 60 vạn đại quân của kim tộc và Hắc long phản tướng cũng mạnh mẽ không kém, còn có đại quân thú tộc ở núi Lưu Ba, bất kỳ bên nào trong số ba bên, cũng không phải là cái mà ma đạo liên thủ cùng nhân đạo có thể ứng phó được bắt buộc phải lôi cả đại quân tiên đạo vào, bây giờ chiến cục ở núi Bắc Minh vẫn chưa nổ ra, thứ nhất là do hiên viên đế, Bạch đế và Nguyên Phong thiếu nữ đã tạo thành thế cân bằng mỏng manh giữa ba thế lực, tạm thời cả ba bên đều không có ý định phá vỡ cục diện này. Chương 548, cái tiền tang tóc 2. Thứ hai, họ cũng biết rằng có một thế lực lớn ở nhân gian đã xâm chiếm vào quy khư, cũng muốn chờ đợi cuộc đối đầu của các thế lực nhân gian, đến lúc đó mới tính toán lại. Nếu không Một khi ba bên đánh đến ngươi sống ta chết, thì trái lại, cuối cùng chẳng khác nào là dọn tàn cục hộ cho các thế lực nhân gian vậy, đối với bọn họ mà nói thì đây là chuyện khó mà chấp nhận được. Trên thực tế, nếu như bí ẩn quy khư không liên quan đến chủ sở hữu của Hồng Hoang, bọn họ một chút cũng không dám thả lỏng, kỳ thật lúc này nên quay đầu lại mà đồng tâm hiệp lực đối ngoại, trước hết giết các thế lực đạo môn trong nhân gian. Sau khi nghe tạ Lưu Vân nói xong kế hoạch của mình, Thùy Họa im lặng một lúc rồi hỏi. Mộ Dung Nguyên Duệ đồng ý liên minh với chúng ta sao? Ta, đến tìm ngươi trước, vẫn chưa gặp mặt cô ấy, nhưng với trí tuệ của huyền nữ, rất dễ dàng nhìn ra mấu chốt liên quan trong chuyện này, muốn thuyết phục cô ấy cũng không khó. Tạ Lưu Vân nói, ha ha, chưa chắc, phải xem xem cô ấy có chịu nhẫn nhục mà cùng ma đạo ta liên thủ hay không? Nghĩ đến ngày đó, Mộ Dung Nguyên Duệ bị sỉ nhục, khóe miệng Thùy họa không khỏi lộ ra một tia cười bí hiểm, chuyện gì đã xảy ra? Tạ Lưu Vân hỏi, không có việc gì, ta thay mặt ma đạo hoàn toàn tán thành đề nghị của ngươi, bây giờ ngươi có thể đi tìm mộ dung. Được, Tạ Lưu Vân quay người rời đi, nhưng lại bị thùy họa ngăn lại. Lâm tướng quân, còn có chuyện gì sao? Tạ Lưu Vân hỏi, linh hồn của cung công, ma đạo sẽ không bao giờ nhúng tay vào, nhưng thành anh hùng kiếm của Tạ Lan, ta hy vọng rằng không ai trong nhân đạo có chủ ý xấu, nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Thùy Hòa lạnh lùng nói. Lầm tướng quân yên tâm, nhân đạo đối với bí ẩn Quy Khư không có hứng thú, Quy Khư là nhân quả của thiên đạo, nhân đạo cùng tiên đạo đều sẽ không làm chuyện bất kính với thiên đạo, chỉ có ma đạo các ngươi mới không e ngại gì, ngay cả Quy Khư cũng muốn đánh chủ ý. Ta chỉ hy vọng rằng ma đạo sẽ không hành động liều lĩnh, một khi giải mã thất bại, khiến ý chí của thế giới Quy Khư trở mặt, thì tất cả chúng ta sẽ bị chôn vùi tại đây. Sao, ngươi còn không tin tưởng nhân phẩm của Tạ Lan? Anh ấy nếu không nắm chắc 10 phần, thì sao có thể làm ra chuyện sĩ nhục chúng sinh chứ? Ta tin tưởng tạ Lan, cáo từ, khi tạ Lưu Vân rời đi có nhìn thấy Ngạo Phong, khóe miệng ông ta lại giật lên một cái, ngang tính vạn tính lại quên tính cả Ngạo Phong, thế giới quy khư linh khí phong phú và dồi dào vô cùng, Ngạo Phong lại là hậu Duệ của Tổ Long, tốc độ tăng trưởng và phát triển ở đây sẽ rất nhanh, tin chắc là không bao lâu sau ma đạo sẽ có thêm một vị thiên tôn. Điểm mấu chốt là nếu ngạo phong phát triển, cậu ta sẽ có thể mang lại sự gia tăng về khí số cho ma đạo, bởi bản thân cậu ta là một tòa long mạch có thể di chuyển mà Tuy nói thanh đế sau khi hoàn thành việc trưng binh điểm tướng ở Mộc Tộc, đã yêu cầu đại tù trưởng của Mộc Tộc dẫn quân đến bộ tộc Đông Di để hội họp với Thùy Họa, trong khi bản thân ông ấy đến núi không tan tế bái tan mộc thần thụ Nếu nói núi Bất Chu là xương sống của Hồng Hoang Quy Khư, thì tan mộc thần thụ được coi là cây sinh mệnh của Hồng Hoang Quy Khư. Tăng Mộc Thần Thụ tập hợp khí tiên thiên Ất một trong thiên hạ, trong vô thức cũng đã ảnh hưởng đến sinh mệnh của vạn tộc Hồng Hoang. Núi Không tan mặc dù có diện tích rộng lớn nhưng vẫn chỉ mỗi Thanh Đế sinh sống, vì e ngại trước uy danh của ông ấy nên không ai dám xâm phạm núi Không tan Kể từ ngày Thanh Đế đuổi theo những chiếc lá dâu rời khỏi núi Không Tăng thì đã không quay trở lại, vậy nên khi ông ấy nhận ra có một người nào đó trên Tăng Mộc Thần Thụ, thì trong lòng ông đã dâng lên một nỗi tức giận. Đáng tiếc hiện tại Thanh Đế đã không còn là cường giả vô sông khinh thường toàn bộ hồng hoang nữa, tuổi thọ đã gần cạn, sức chiến đấu giảm sút chỉ còn lại mức lực chiến của thiên tôn bình thường, điều này khiến ông ấy hành động hết sức thận trọng. Nếu với lực chiến đạt đỉnh cao của ông ấy trước kia, bất cứ ai sông vào núi không tan mà không được sự cho phép sẽ lập tức giết không tha. Lúc này, Thanh Đế ẩn thân âm thầm quan sát, chỉ thấy bóng lưng một nữ tử tuyệt mỹ đứng trên nhánh cây của tan mộc thần thụ, lấy lá dâu làm sáo thổi một bài nhạc. Thổi xong khúc nhạc, nữ tử thở dài, độc, nại hai nhị dạ xuân phong, tâm như tan diệp, hữu thị hoa khai thì tiệt. Thanh đế nghe vậy động lòng, trong đầu chợt lóe lên một đoạn ký ức về mối tình thời trai trẻ, khẽ thở dài, sải bước đi về phía tang mộc thần thụ. Ông ấy vừa cử động, liền bị nữ tử đứng trên cây cảm giác được, xoay người từ trên cây đáp xuống, trực diện đối mặt với thanh đế. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiên đạo mộ dung nguyên duệ bái kiến thanh đế bệ hạ. Mộ dung nguyên Duệ cuối người thật thấp, hành một lễ lớn, thành đế vốn đã tiêu tan cơn giận vì khúc nhạc của cô ấy, bây giờ lại thấy cô ấy cung kính như vậy, trong lòng ông ấy không còn ông bất kỳ sự bất bình nào nữa, trả lời, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu đến đây vì chuyện gì? Ta tới là đại đạo. Mộ dung nguyên Duệ đáp, đạo chiến thần của mộ dung nguyên Duệ đã có mậu thổ, canh kim, quý thúy và ly hỏa, chỉ còn thiếu duy nhất pháp thân ớt mộc. Cô ấy đúng thật là vì đại đạo mà tới đây. Chương 549, Mộ Dung Chứng Đạo, 1 Tiên đạo đến quy khư bởi vì núi bất chu, nhưng Mộ Dung Nguyên Duệ đến đây lại bởi vì đạo chiến thần của cô ấy. Sự sinh trưởng phát triển của chúng sinh ở nhân gian đã đạt đến cực hạn, linh khí cạn kiệt, thêm sự đòi hỏi và hành vi tàn phá thiên nhiên không có điểm dừng của nhân loại, trực tiếp khiến độ loãng của khí tức tiên thiên ớt một ngày càng trầm trọng hơn. Canh kim, ly hỏa Quý thủy đều có thể ngưng tụ được, duy nhất mỗi phân thần ớt mộc là khó chứng nhất. Nói trắng ra thì, ớt mộc là sinh cơ tự nhiên, quy khư hồng hoang tuy rằng xảy ra nhiều tranh chấp, thời đại nguyên thủy đã mất vẫn chưa khai hóa, cây cỏ ở đây ung tùm, trời xanh nước biếc, giữ gìn được vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc vốn có, sinh cơ dồi dào. Muốn ngưng tụ phân thân ớt mộc thì nơi đây chính là nơi phù hợp nhất, đặc biệt là tan thụ thần mộc ở núi không tan. Sau khi hoàn tất việc sắp xếp cho đội quân tiên đạo vượt biển an toàn, mộ dung Nguyên Duệ đem quân quyền giao hết cho cung chủ giao trì xử lý, sau đó một mình thẳng tiếng núi không tan. Thành thủ dương Thùy Họa thăng tiến lên cấp thiên tôn hùng mạnh khiến áp lực càng đè nặng lên vai của mộ dung Nguyên Duệ, mà mối nhục ngày đó Thùy Họa gây ra cho cô ấy càng khiến lòng cô ấy khó quên. Điều quan trọng nhất chính là, giây phút nụ hôn lạnh giá của tử thần hôn lên môi cô ấy, đối với cô mà nói thì chẳng khác nào như trời sập đất đổ Dù mộ dung nguyên Duệ tách riêng chỉ đơn độc một mình cũng không sợ gặp phải nguy hiểm, đạo của chiến thần giúp cô ấy triệu hồi phân thần, dễ dàng xử lý kẻ địch mạnh, nhưng mà lúc cô ấy đến, vừa hay thanh đế lại không có mặt ở núi không tan, một tộc đang bận rộn chuyện quân doanh cũng không có nhiều thời gian để quản lý mấy chuyện phía nam. Còn về con đường đến chỗ lãnh địa hỏa tộc, xích đế sớm đã chỉ huy toàn bộ quân binh chiến sĩ Tinh Anh cùng hiên viên đế xuất trận Bắc Minh. Mộ dung nguyên Duệ đến núi không tan đã ba ngày, ngày đầu tiên. Cô ấy ngồi dưới gốc cây ngộ đạo, lĩnh ngộ được sự tương sinh tương khắc của tiên thiên ngũ hành, lợi dụng đạo chiến thần đột phá huyền cơ bên trong, hấp thu khí tức tiên thiên ngũ hành dồi dào đến cực hạn. Ngày thứ hai, cô ấy bắt đầu triệu hội phân thân tiên thiên ớt mộc, một chiêu đã thành công mà không hề gặp trở ngại nào. Ngày thứ ba, mộ dung nguyên vệ một hơi triệu hồi ba phân thân khác, tính thêm cơ thể tiên thiên mậu thổ của bổn tôn cô ấy, năm người mộ dung nguyên vệ giống nhau như đúc xuất hiện dưới gốc tan mộc thần thụ Phân thân ly hỏa mặc áo đỏ rực rỡ như ngọn lửa, phân thân quý thủy xanh lam tự thủy triều, phân thân ấp một biên biết như cành trúc, phân thân canh kim chói lóa tự ti chớp, đứng giữa là bổn tôn của Mộ Dung Nguyên Duệ đang mặc một bộ đồ trắng phất phơ trong gió. Năm người Mộ Dung Nguyên Duệ có năm loại phong tình, đại diện cho việc đạo chiến thần của Mộ Dung Nguyên Duệ đã thành công viên mãn. Cô ấy vốn đã có thần cách và thần vị, hiện tại đạo chiến thần đã hoàn thành, mượn trí tuệ trời sinh của Cửu Thiên Huyền Nữ kiếp trước. Thuận lợi phi thăng thành thiên tôn. Sau khi thành công phi tăng làm thiên tôn, chiếc mặt nạ thanh đồng bị cô ấy tháo xuống, lần nữa lộ ra dung mạo tuyệt sắc hiếm có trên thế gian. Mộ dung nguyên Duệ của bây giờ, bổn tôn đã có thể thoải mái triệu hồi ngũ hành chi gian mà không hề gặp bất kỳ khó khăn nào, chỉ cần một phân thân còn tồn tại, thì bổn tôn tuyệt đối sẽ không chết. Đạo chiến thần là đại đạo vô cùng hùng mạnh, dù chính tu vi của bản thân mộ dung nguyên Duệ vẫn chưa đạt đến trình độ thiên tôn đẳng cấp. Nhưng chiến lực hiện giờ của cô ấy đã không còn phải e dè trước bất kỳ thiên tôn nào, bởi vì cô ấy không hề phải chiến đấu một mình, bốn phân thân kết hợp với bổn tôn có khả năng tạo thành pháp trận tiên thiên ngũ hành, muốn giết chết kẻ địch vượt cấp là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như đợi bổn tôn cô ấy thành công bước lên cảnh giới thiên tôn mạnh nhất, tiếp đó hiến tế toàn bộ phân thân luyện thành phân thần, chấp mắt bốn phân thần kết hợp cùng bổn tôn, chiến lực thậm chí có thể sánh ngang với đạo tổ. Đây chính là nguyên nhân vì sao tiên đạo nhất quyết lựa chọn cô ấy làm đạo tổ đời tiếp theo, sức mạnh đạo chiến thần thật sự khủng khiếp. Tiên đạo tổ Sư Ngọc Hoàng Đại Đế từng nói, nếu không phải bởi vì sát nghiệp của cửu thiên huyền nữ quá nặng gây tổn hại đến cân bằng tự nhiên, thì vốn dĩ chẳng cần thiết phải lặn lội đến độn tổ đích nhất tìm kiếm đại đạo mới, chỉ cần dung hợp bản thân với đạo chiến thần, liền được xếp vào hàng ngũ đạo tổ, chiến lực tất nhiên sẽ không kém hơn ông ta. Nguyên nhân đạo tổ đạt đến cảnh giới cao hơn thiên tôn. Bởi lễ lợi thế của đạo tổ là có tư cách đến độn tẩu đích nhất tìm kiếm đại đạo thuộc về riêng mình. Đại đạo này có khả năng mạnh hơn nhiều so với thứ bản thân từng nắm giữ, tất nhiên cũng có thể yếu hơn, nhưng bất luận mạnh hay yếu, đều thuộc về bản thân, do chính người đó tạo ra. Chương 550, Mộ Dung Chứng Đạo, 2 Lý do đạo tổ càng khiến người khác ngưỡng mộ hơn thiên tôn hùng mạnh, chính là nằm ở cái tư cách này. Mỗi người chỉ có một đại đạo, mà một khi hợp đạo thành công, liền không thể phản hồi bất kể nó mạnh mẽ hay yếu ớt, cũng đều chỉ có một con đường đi đến hết cuộc đời. Đạo Tổ là người trải qua vô số kiếp nạn, sau đó có được cơ hội lựa chọn lại từ đầu. Sau khi đại đạo được viên mãn thì Thiên Tôn vẫn có thể tu hành như cũ, việc tu hành lúc bấy giờ sẽ không tiếp tục theo đuổi càng nhiều pháp tắc của đại đạo, mà phải nghĩ cách làm sao để dung hòa với đại đạo của chính mình, càng dung hòa thì uy lực đại đạo pháp tắc sẽ được thi triển càng mạnh. Cảnh giới cực hạn tu hành của Thiên Tôn chính là hóa thân vì đạo, sau khi hóa thân Có thể đi vào nơi hư không vô tận của vũ trụ thâm sâu, cũng có thể gọi là thu hoạch được đại đạo của bản thân. Hư không vô tận nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ không thể trở về được nữa. Khi đi vào là thiên tôn, nhưng khi trở ra sẽ biến thành đạo tổ. Bất luận có thể thu hoạch được đại đạo để thay thế bản tôn hay không, khi đi vào hư không vô tận nơi vũ trụ thâm sâu thì chính là một màn rèn luyện. Trong khi rèn luyện nhận được bất kỳ cảm ngộ nào đều không phải thứ mà thiên tôn có thể so được đâu. Nhắc đến lần gặp gỡ của Mộ Dung, thì không thể không nhắc đến túc địch của cô ấy, chính là Thùy Họa. Quy năng mà Thùy Họa kế thừa chính là tử thần Thái Cổ Minh Giới, mà trong Thái Cổ thì căn bản không hề có thứ gì gọi là Đại Đạo cả. Đại Đạo là sau đánh thắng ma thần Thái Cổ, mới từ căn nguyên của hỗn độn sản sinh đúng thời cơ ra cấu tạo năng lượng hoàn toàn mới. Trước những thứ này, nếu không có Đại Đạo thì chỉ có được sức mạnh của các thuộc tính khác nhau trong căn nguyên hỗn độn. Bắt đầu từ giây phút Thùy Họa ngưng tụ được cơ thể bất tử, phá quân chi đạo đã không còn là căn nguyên của cô ấy nữa, sau khi hoàn thành lần niết bàn thứ năm, quy năng của tử thần sẽ nuốt và luyện hóa toàn bộ phá quân chi đạo. Thiên tôn cường thế của Thùy Họa chỉ là miêu tả chiến lược, bản thân cô ấy cũng giống như A Lê đã không ở trong cơ cấu tu hành của đạo môn nữa rồi, mà cơ cấu cực hạn trong đạo môn tu hành, hóa thân vì đạo, thực chất chính là thể ngộ căng nguyên của hỗn độn. Bởi vì đại đạo vốn dĩ được sản sinh ra trong căn nguyên của nó, chỉ là chân tướng này đã bị thiên đạo dùng đạo Pháp tu hành ẩn giấu nó đi một cách hoàn mỹ. Khi thanh đế đến nơi, mộ dung nguyên Duệ cũng vừa thu hồi lại toàn bộ tứ đại phân thân, đạo của chiến thần viên mãn khiến trong lòng cô ngập tràn sự vui mừng, nhưng lại mang theo một chút bi thương, bởi vì đây có nghĩa cô chỉ cách đạo tổ của tiên giới một bước nữa thôi, cảm giác sứ mệnh sẽ càng mãnh liệt hơn, cô dùng lá tan thổi một điệu nhạc cổ thay mặt cho tình cảm của cô, cũng thay mặt cho sự tưởng nhớ của chính mình. Đàm cửu Long côn lôn nhai, đá tam sinh, tất cả những gì đã qua, tuy nói là do cửu u nữ đế bày mưu, nhưng thật sự phải nhẫn tâm cắt đứt hết sau bây giờ cô ấy đã trở thành thiên tôn, hoàn toàn có thể tự tay cắt đứt nhân quả tại đá tam sinh, nhưng sự ấm áp ngọt ngào khi đó, lại khiến cho cô không thể nào hạ quyết tâm được. Người đàn ông cô tặng kiếm giữa đêm đông tuyết lớn, từ thời niên thiếu cho đến trưởng thành, Từ một hòn đá trở thành một viên ngọc trong sáng, chẳng mất bao nhiêu thời gian cả, vì vương gia ra mặt, chờ quỷ kim lăng, từ tay hắn hủy đi huyền quan núi không minh, trong trận chiến giả tiên, một mình hắn đã phẫn nộ ngay trước mặt phân thần của nữ hoa, thậm chí còn kiên định không dời vì nhân gian ứng kiếp tại núi Thái Âm. Đôi bàn tay trắng thống lĩnh cả ma đạo tưởng chừng như vô hình, từ hàng hoang cuộc khởi, đi từng bước một đến hôm nay, hắn còn có lá cờ chiêu hồn trên lưng, bản thân lại là người trọng tình nghĩa không bị sinh tử ràng buộc, không biết có từng rơi lệ trong âm thầm hay không. Anh hùng chi kiếm dưới vực sâu hồng lư, không phải người có lòng với muôn dân thiên hạ thì không thể nào rút ra, ấy thế mà hắn lại làm được. Một người đàn ông như thế, mộ dung nguyên duệ làm sao mà nở quên đi được, đạo môn chỉ biết bóng dáng của ma đạo tổ sư năm đó rất khó quên, nhưng lại không biết người đàn ông theo sau này cũng ngày một đi xa, những người đến sau cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng hắn để lại mà thôi. huống hồ hắn đối với cô không phải là không có cảm tình, Ngay trước đá tam sinh, người không muốn ra tay không chỉ có cô, mà hắn cũng vậy. Cái ông dưới mắt biển quy khư, khi đó thời gian dường như ngưng động, tình này có thể chờ, duyên này có thể đợi, nhưng người thì lại khó quên đến thế. Cho đến khi bị thanh đế cắt ngang dòng suy nghĩ, mộ dung nguyên Duệ vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Từ khi thanh đế ở chỗ thùy họa đã biết được thân phận của mộ dung nguyên Duệ cũng đã biết cô là kẻ địch mạnh của ma đạo trong tương lai. Nhưng khi nhìn thấy cô sát tiên tử không vướng khói lửa nhân gian trước mặt, địch ý trong lòng thanh đế cũng không khơi dậy nổi, thậm chí đến cả sự phẫn nộ khi cô ta sông vào núi không tan cũng biến mất không còn tâm hơi. Sự tranh giành giữa tam đạo chỉ vì không hợp đạo nghĩa, khó chứng thiên tôn, bất kể nhà nào có thể chứng được thiên tôn đều là một chuyện rất đáng để chúc mừng. Nhìn thân niệm của đạo hữu, ác đã thành đại đạo, thật đáng để vui mừng mà. Thanh đế nói Đây đều do tan mộc thần thụ ban cho. Vẫn mong bệ hạ đừng khiển trách. Mộ dung Nguyên Duệ đáp, có thể nhìn thấy đạo hữu chứng đạo tại đây, lòng trẩm cũng thấy an ủi phần nào, làm sao mà trách tội ngươi được. Thanh đế và mộ dung Nguyên Duệ nói cười rất vui vẻ, hai người đều hiểu biết về âm luật, lại đồng thời tu hành ớt mộc chi đạo. Cuối cùng, Thanh đế đề xuất muốn đem ớt mộc thần thông mà ông đã lĩnh ngộ trong tan mộc thần thụ truyền nhất thốn quan âm cho mộ dung Nguyên Duệ. Sau khi nghe Thanh đế giải thích sự kỳ diệu của nhất thốn quan âm, Mộ dung nguyên Duệ liền kinh ngạc nói, nhất thốn quan âm, có thể lay động được sức mạnh thời không, có thể đảo lộn sinh tử trong tích tắc, thần thuộc lợi hại như vậy, tại sao thanh đế bệ hạ muốn truyền nó cho ta? Đều, kết duyên chứng đạo dưới tan mộc thần thụ, húng hộ công pháp này chỉ là để cứu người chứ không hại người, ta làm như thế chẳng qua là muốn thuận theo tiếng lòng mà thôi, tại sao không truyền nó cho đệ tử ma đạo? Không phải là không truyền, mà là truyền không được. Công pháp này được tham ngộ từ tan mộc thần thụ, chỉ có đạo hữu cùng chính đạo mới có thể tham ngộ được, nhất thốn quan âm tuy có liên quan đến ấp mộc, nhưng thực chất nó lại đến từ tan mộc thần thụ. Chấp mắt tan mộc thần thụ này đã vạn năm, nhìn thấu hết thịnh suy bãi bể nương dâu, bản thân nó chính là đại diện cho thời gian và năm tháng. Được, vậy thì đa tạ thanh đế bệ hạ, mộ dung nguyên Duệ thẳng nhiên nói. Cho đến đây, công pháp vô song duy nhất có thể làm lay động thời không? Nhất thốn quan âm đó đã có người kế thừa, ban đầu một đao của Thùy Hòa chém Đức Tu Vi cả đời của Đồ Sơn Công Tử, để lại truyền thuyết cho khoảnh khắc lừng lẫy đó, bây giờ mộ dung nguyên Duệ lại học được nhất thốn quan âm từ nơi thanh đế. Sát Na Phương Hoa đối mặt với nhất thốn quan âm, cũng khó trách hai người đó định sẵn đã là kẻ địch túc mệnh. Giải thích Sát Na Phương Hoa có nghĩa là mô tả những thứ đẹp để thoáng qua, nhưng chúng lộng lẫy và vĩnh cửu như pháo hoa. Nó cũng mô tả vẻ đẹp của một người phụ nữ rất dễ già đi. Vẻ đẹp bên ngoài của cô ấy chỉ là khoảnh khắc nhất thời. Hết giải thích.